các bạn đang nghe tại truyện audio.net. thì đến bệnh viện ngay đi, cậu lái xe như vậy sẽ làm tử dương sợ đấy." Di động ở trên người cậu ta vang lên, cậu ta giống như là một phản xạ mà cầm lên di động nghe. Không biết đối phương nói gì mà sắc mặt cậu ta càng ngày càng tái nhợt, đến cuối cùng thì ngay cả giọng nói cũng mất tự nhiên. "Đại bảo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Anh ta thức hồn lạc phát mà nhìn cô. "Bác sĩ chẩn đoán rằng Mẹ tôi bị ung thư, hạch bạch huyết. Hôm nay, lúc Thụy Tâm từ bệnh viện thăm mẹ của Tề Gia Bảo về nhà, đã là 9 giờ tối. Nhìn thấy cô, vẻ mặt trung bá có chút mất tự nhiên chào cô một câu. Ami còn không ngừng nháy mắt với cô. Hóa ra, ông Cánh Thần đã về nhà. Anh ngồi bắt chéo chân ở trước quầy bar, trên quầy bar đặt một cái ly uống rượu. Cánh Thần, không phải hôm nay anh ở lại công ty họp sao? Mấy giờ về nhà? Đã ăn cơm chiều chưa? Anh thấp giọng đáp một tiếng, vừa mới ăn cùng đồng nghiệp rồi. Vậy là tốt rồi. Cô đặt mong ngồi trên sofa, vẽ mặt nhìn thật mệt mỏi. Âu cánh thân cầm lấy ly uống một ngụm rượu, có chút đam chiều nhìn cô. Gần đây dường như em rất bận. Đúng rồi, um... cô cười khúc khích cười trừ. Tại gia gặp nạn, cô không có cách nào quanh thầy đứng nhìn. Đột nhiên anh chuyển đề tài hỏi. Em thường xuyên đưa đón Tiểu Tiên đi học sao? Cô gật gật đầu Đúng rồi đó là thời gian riêng của bọn em Anh im lặng xuống lại hỏi Chưa lên trước em muốn nói mở tiệm Đã chuẩn bị thế nào rồi Nghĩ đến việc này cô lại thở dài Vốn đã tìm được vị trí cửa hàng rồi Nhưng tệ gia thật sự là họa vô đơn chí Ngoài trừ việc mẹ tề bị bệnh Ba cậu cũng lái xe đụng người ta bị thương Trong khoảng thời gian ngắn Tiền trút men của mẹ Rồi tiền bồi thường bị ba cậu ấy đụng vẫy Khiến cậu ấy không xoay sở được Gấp đến độ lao tâm lao lực quá độ Cô ấy thấy tình trạng bạn học cụ Không còn cửa nào để cầu cứu Thì thật sự không đành lòng Hôm nay cậu ta đã nói với cô ta Cậu ta đã vay vốn tính dụng nhưng vẫn không đủ Nó không chừng còn muốn vay nặng lãi Ở ngân hàng tư nhân năm. Nghe vậy cô lập tức lấy chi phiếu Mà Âu Cánh Thần đưa cho cô ra đù hay sao? Đại bảo không xem tin tức xã hội hiện nay sao? Tiền vay của ngân hàng tư nhân Là vạn kiếp cũng không thể trả Căn bản không thể động vào Chỉ là chuyện này phải giải thích với Âu Cánh Thần Như thế nào đây ai Cô có thể nói với anh ta là mẹ T Cùng ba T là người nhìn mình lớn lên từ nhỏ Nên cô không có cách nào thấy chết mà không cứu được Cô qua loa mà nói Vì đó còn xem xét lại còn đang xem xét Vậy sao vậy Thủy Tâm Hình như em có chuyện gì gạt anh Là chuyện mở tiệm tiến trị không thuận lợi sao Có cần anh giúp hay không Tìm vị trí cửa hàng, tuyển người Tất cả anh đều có thể giúp em giải quyết Không cần Cô vội vàng từ chối Việc này em có thể tự làm Nhìn chầm chầm sát mặt mất tự nhiên của cô, cung mặt tuấn tú của anh không khỏi trầm xuống. Thủy Tâm, em thật sự cái gì cũng không tính nói cho anh biết sao? Hay là em cảm thấy âu cánh thần anh là một kẻ ngốc? Nghe vậy, cô liền bị dọa một trận, sao anh ta lại nói như vậy? Anh làm sao vậy? Tôi lưng tự hỏi, đối với em, tôi Thủy Tâm, tôi có phải là thật sự hiểu em hay không? Anh ngừng lại một chút, có chút thất vọng nói. Và thật sự chứng minh, tôi đã bị em lừa. Cô không thể tin được hô nhỏ một tiếng Cánh thân, anh nói vậy là có ý gì Anh không đáp lại mà hỏi lại Tuy tâm em cảm thấy tôi đối xử với em Không tốt sao Cô vội vàng trả lời Không có anh đối xử với em tốt lắm Nếu vậy thì sao còn phản bội tôi Anh rốt cuộc cũng hỏi ra miệng Cô không hiểu gì cả Em nào có phản bội anh Thấy cô còn muốn giấu giếm Cơn tức của Âu Cảnh Thần lại nổi lên Nhớ đến sắp tư liệu nhìn thấy hôm nay Anh thật sự vừa tức lại vừa thương tâm Dòng điệu cũng bén nhọn lên Quan hệ của em Cùng người đàn ông tên gọi là Tề Gia Bảo kia Tự hồ không phải là tầm thường chứ Mỗi một câu anh nói ra Lòng liền đau một chút Mượn danh nghĩ đưa đón Tiểu Thiên đi học Để hẹn hò cùng người đàn ông kia Em tự cho là không chút sơ hở nào sao Anh biết đại bảo nhưng mà thật sự không phải như anh nói cô nào có hẹn hò cùng với đại bảo anh hiểu lầm rồi em với đại bảo chỉ là cùng đứa hai đứa chạy đi ăn rồi thuận tiện tâm sự chuyện ở quê nhà nam bộ của bọn em thôi âu cánh thần công khách khí ném một sắp ảnh chụp đến trước mặt cô quê nhà sao có phải em từ nhỏ đã lớn lên ở đài Bắc sao sau này là quê nhà ở nam bộ thảm rồi có phải giải thích như thế nào Cô nhìn những tấm ảnh chụp tán ra trước mặt, tất cả đều là hình cô cùng tài gia bảo vừa nói chuyện vừa cười. Anh cho người theo dõi em sao? Mặt cô biến sắc. Âu Cảnh Thần khinh thường đáp lại. Theo dõi em là đám cổ tử kia, bọn họ đem ảnh chụp tới tìm tôi, uy hiếp tôi nếu không cho bọn họ 50 vạn thì sẽ đem những ảnh chụp này bán cho tạp chí bác quái. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net